các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net vậy cảm vũ phỉ làm sao em lại về vào lúc này bộ giàng của sở ngự nhất có phần lúng túng hoảng hốt than nái à Có ấy là ai vậy mỹ nữ gợi cảm quay đầu hỏi anh lầm vũ phỉ không nói hai lời trực tiếp say người rời đi đây luôn luôn không phải là tác phong của cô theo lý mà nói cô phải nổi giận đùng đùng rồi xông lên thưởng cho anh mấy quyền đá anh vài cái Từ nay không thèm để ý đến anh nữa mới đúng Nhưng mà cô cũng không biết Mình bị làm sao nữa Chỉ nghĩ muốn trốn đến nơi anh không tìm được Mà khóc một trận thật lớn Cô nhất định sẽ không khóc trước mặt anh Nhất định không phải là như vậy vỗ Vị vỗ Vị Phía sau truyền đến tiếng gọi anh Cô nhắm mắt, bịt tay song thẳng về thang máy Kết quả chỉ thấy thang máy Không còn ở tầng này Mà đã dừng ở tầng 1 Hiện tại cô không có cách nào chờ lại rất quát chuyển sang cầu thang bộ, ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Vỗ vỉ, chậm một chút đi. Phía sau lại vang lên tiếng nói của anh. Cô có cảm giác càng lúc càng đến gần, khiến cho bước chân của cô càng ngày càng tăng nhanh. Sải cao gót ba phân dẫm lên bậc thang, phát ra âm thanh, vừa gấp lại vừa vội cực kỳ nguy hiểm, khiến cho sở ngự nhất đuổi theo cô, nhìn thấy mà phải khiếp sợ Anh không tiếp tục gọi để tránh kinh động đến cô. Động tác chính mình lại càng nhanh hơn, sử dụng cách nhảy nhanh để đuổi theo cô, dùng hai ba bước thì nhảy xuống tầng trệt, một cánh tay chặn ngang giữ lấy cánh tay cô, dùng sức kéo ôm cô vào trong lòng, để cho cô không tiếp tục làm ra hành động khiến anh sợ hãi nữa. Có trời mới biết, anh sớm bị cô dọa chết khiếp rồi, chỉ sợ một bước cổ cô không cẩn thận sẽ bị trượt chân. Thật là đáng chết. "Vậy sao không cho phép em mang giày cao gót như vậy? Chạy trên cầu thang em có nghe thấy không?" Anh gào lên với cô. "Buông." Cô coi như không nghe thấy tiếng cầm giận dữ của anh, dùng sức mà vùng ra. "Đừng im ý nữa, hãy nghe anh giải thích đã." Anh khống chế cảm xúc của bản thân rồi sau đó bình tĩnh nói với cô. "Tôi không muốn nghe, mau buông tôi ra, mau buông tôi ra." Cô lạnh lùng ra lệnh, "Nếu như anh không buông cô ra, cô sẽ xuất tay con dao với anh đó." Xa là làm người đại diện của anh mà." Anh nói với cô Cô sừng rốt rồi ngay sau đó cao giọng mà lạnh nhạt nói. Người đại diện sao? Anh nghĩ mình là minh tinh ư? Anh là nhà văn. Anh dùng lời lẽ vô cùng nghiêm túc nhìn về mặt chăm chú của cô rồi nói. Mặt của cô có một chút không thay đổi nhìn anh trầm chầm, chầm. Đại não ra sức suy nghĩ xem cái tên Mr. One này có phải là cô đã nghe qua ở đâu hay không? Vừa có một chút ấn tượng lại cực kỳ xa lạ. Trọng điểm là anh rõ ràng là một phiên dịch viên. Lại còn nói là nhà văn gì chứ Nghĩ cô chưa từng gặp qua nhà văn nên định lừa sao Tôi mà kể anh là Mr. Văn hay là Mr. Chua Tôi đã nói lại một lần nữa Anh hãy mau bương tôi ra Sở ngỡ nhất ngừng lại một lát Lúc này anh đã không còn cách nào nữa Anh còn thường nói ra bút danh của mình Cô sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ Sau đó sẽ im lặng nghe anh giải thích Kết quả dường như danh tiếng của anh còn kém hơn so với suy nghĩ của mình Chỉ in quang nét mặt của người vợ chưa cưới thân yêu của mình Có thể thấy cô chưa từng nghe qua cái tên này Thân ái à Cô đây không phải là vị hôn thê của anh đó chứ bỗng nhìn từ trên cầu thang Truyền đến giọng nói mềm mại của người đẹp Làm vũ vỉ theo bản năng ngẩng đầu trợn mắt với ai đó Thì ra nữ nhân này biết sợ ngữ nhất đã có vị hôn thê Nếu đã như vậy Cô ta còn ăn mặc nóng bồng Chạy đến nhà vị hôn phu của người khác để làm gì salena Là người đại diện của anh. Lời của sợ ngữ nhất vừa mới nói đột nhiên vang lên trong đầu cô. Anh là nhà văn Mr. One. Mặc dù cô không nhớ ra Mr. One là ai, nhưng mà lời anh nói sẽ không phải là thật chứ. Người phụ nữ đứng trên cầu thang kia là người đại diện của anh. Còn anh không phải là một phiên dịch viên, mà là một nhà văn rất nổi tiếng sao? Chúng ta về nhà nói có được hay không? Anh ồn nhu hỏi cô, trong mắt đều lộ ra vẻ cầu xin. Cô rất muốn nói là không được, bởi vì cô vẫn còn muốn khóc. Nhưng cô lại càng không muốn vì một lần hiểu lầm, mà đánh mất hạnh phúc cả đời của cô. Vì thế cô bình tĩnh gật gật đầu. Sợ ngỡ nhất thời nhạy nhõm giống như vừa được đại giá, liền kéo cô đến trước thang máy. Đè xuống cái nút rồi mang theo cô cùng với xe la, phía sau đi lên lầu, trở lại trong nhà của mình. Vào đến phòng khách nhà anh, ba người mỗi người ngồi một chỗ lầm vũ vĩ lạnh mặt nhìn mặt không một chút biểu tình ngồi ở sofa đơn sở ngỡ nhất không quan tâm chỉ cẩn thận chọn chỗ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net